Có người giả bộ kêu thét lên Ai véo mông tôi thế này? Mọi người vừa hét vừa cười như nắng nẻ Chỉ sau một giây Bóng tối bị xé nát Bởi những ngọn đèn trong trường quay đồng loạt sáng trưng Lóa mắt Công đoạn chuyển nguồn sáng thế là hoàn tất Khu phía Bắc của bán sinh quyển Đã biến thành một trường quay truyền hình Những khu khác trong ngôi nhà lớn Trông chẳng khác gì nhà kho tăm tối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 Thế cuối cùng là thế nào nào? Có hay là không đây? Cô có đồng ý thông báo cho nhân viên của tôi không nào? Rachel cảm tưởng như đang bị sập trong chiếc bẫy có nhãn mát PSC. Thật khó mà từ chối được. Dù cách xa tới 3.000 dặm, Rachel vẫn cảm nhận được sức mạnh ý chí của Tổng thống. Và lại, cô hiểu rằng dù mình có ưng thuận hay không, thì đây cũng là một đề nghị hợp lý hợp tình.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 thưa cô Sexton. Marjorie Ten nói, giọng đầy mãn nguyện. Tổng thống vừa cho chúng tôi biết rằng cô muốn thông báo với chúng tôi một sự kiện nóng hổi. Chương 33. Nhà cổ sinh vật học Wiley Minh thích thú ngồi trong bóng tối, trầm tư suy nghĩ. Sự kiện sắp diễn ra tối nay